Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Điều đó có thể sẽ khiến cho tinh thần của mình rụt sâu xuống những nỗi tối tăm nhất Không khí là như chết lặng và bao trùm lên căn phòng yên ắng Xong hồi lâu chậm ngâm vì mới nói giọng cô có vẻ buồn bà Liệu rằng những chuyện đau lòng này có tiếp tục xảy ra nữa hay không? Nếu có vẫn tiếp tục xảy ra thì ai sẽ là người tiếp theo đây? Chẳng lẽ chúng ta lại không thể có cách gì ngăn chặn được những chuyện này hay sao? Chúng ta chỉ có thể ngăn chặn được nó nếu chúng ta biết được đâu là nguyên do dẫn đến những sự việc ấy. Nói đến đây, Lai Lâm cầm chân nước lên, nhấp một ngộm nhỏ rồi anh mới nói tiếp. Có bao giờ hai cô nghĩ rằng những cái chết này đều có cùng một nguyên do? Hoặc là Nó bắt nguồn từ nhiều nguyên do khác nhau hay không Nên vậy Dù có cố gắng đến mấy Thì chúng ta cũng không thể làm chủ được tình hình Vì chúng ta chỉ nhìn thấy sự kết thúc Chứ chẳng có ai trong chúng ta Nhìn thấy được sự bắt đầu cả Nghe lại Lâm nói vậy Kiểu vì lại hơi thấy chột dạ Cô đang nghĩ tới sự bắt đầu Cho đến lúc này Tùy vẫn còn là một sự phỏng đoán vô vơ Về chiếc gương kỳ gì đó Nhưng có thể là do chiếc gương đó chứ Vậy tại sao cô lại không khuyến cáo Với mọi người về chuyện này Những dòng chuyện của Tiểu Bình để lại là sao Nó không hề có một chút liên quan gì Tới cái thứ đồ vật ấy Lôi kỳ chẳng phải là tên của một ai đó ư Vậy lôi kỳ là ai Người này có quan hệ như thế nào với Tiểu Bình Rõ ràng là di ngôn của Khải Khương và Tiểu Bình để lại là hoàn toàn khác nhau. Điều này khiến Như Kiều V không thể chủ động được với những dòng suy nghĩ của mình nữa. bị theo dòng chữ mà Tiểu Bình để lại trước lúc ra đi thì rõ ràng trong cái chết ấy còn có sự góp mặt của một ai đó. Chữ kỳ phía sau chiếc Khương mà bà Đỗ Loan đã nói. Cùng với hai chữ lôi kỳ mà Tiểu Bình để lại Cũng không thể nói lên được điều gì Chính vì những điều này Đã làm cho cô phải lưỡng lự Cô muốn khuyến cáo với mọi người Nhưng lại chẳng biết phải khuyến cáo ra sao Chỉ tiếc là cô không thể đọc được dòng chữ Mà Khải giúp nó để lại Điều này quả thực Là nó đã để lại một lỗ hỏng rất lớn Trong câu chuyện kỳ dị Mà cô đang phải tìm hiểu nguyên nhân Khải nhìn rào Rồi quay sang lại lầm vì nói Quả đúng là như vậy, nếu như chúng ta tìm được nguyên do của sự việc, thì chúng ta hoàn toàn có khả năng chấm dứt mọi chuyện tại đây. Nói đến đây, vi lại thầm nghĩ, liệu mình có nên nói về những sự phỏng đoán có liên quan đến dấu chấm đỏ cho lại lầm biết hay không? Có thể đó cũng là một mắt xích trong chuỗi những cái chết bí ẩn ấy lắm chứ. Cả ba người như vẫn còn chìm sâu trong những câu hỏi. Cùng với những giả thuyết chập trờn Với kiểu Vi Nếu cô nói ra những suy nghĩ và phòng đoán ấy của mình Thì cũng chẳng đến mức khó khăn là mấy Nhưng tại sao cô vẫn còn lưỡng lự Hay là cô đang còn ái ngại một điều gì đó Liệu cô có phải trả giá cho sự thầm lặng ấy của mình hay không Tiến đời lầm và tương gia ra về Vi quay trở vào nhà Với một tư tưởng đang bó hẹp Tới mức khó chịu Cô chẳng thể quên được cái bóng nghề lạ Mà cô đã gặp ở trong rừng Và cái đêm hôm đó Rồi cho đến hôm nay Vẫn chẳng ai thấy mặt mũi rục tâm đâu cả Sự hoài nghi Lại đang bắt đầu trỗi dậy trong cô Không thể cứ ngồi chở mãi được vì vậy Vi liền vào trong phòng của mình Để chuẩn bị một số đồ đạc cần thiết Rồi chiếc xe máy Lại đưa cô lao đi Và tiến về hướng khu rừng thiếu tân Khu rừng đã hết thời bung hoa Giờ chỉ còn xót lại một số bông Trên những cảnh cây khẳng khiu tảng tảng Mặt trời đang đứng bóng Ánh nắng chiếu dọi Qua từng kẹ lá xác xơ Và lọt đầy những tia nắng gầy Cuộc xuống mặt đất Một vài con chim nhạn lạc loài Từ nơi đâu bay đến Chúng đang đậu trên những ngọn cây trơ trọi Tạo cho khung cảnh khu rừng Như càng thêm hoang vắng tiêu điều hơn Chiếc xe máy đã đưa kiểu vi tiến thẳng vào sâu bên trong khu rừng. Lúc này, cô mới chọt hiểu ra là mình đến nơi đây mà chẳng có lấy một mục đích gì rõ ràng. Hãy nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net